Còn lại 15 lạp. Các nàng có thể dùng để đề cao thực lực trung đoan của đế quốc. ba lạp thì có thể cho một đầu ma thú bát cấp hậu giai bình thường đạt đến cửu cấp sơ giai Cửu cấp sơ giai có thể đạt đến trung giai hoặc là hậu giai Còn về phần các nàng sử dụng như thế nào hãy tự xem khác rõ. Nghe đoạn vân nói. Hai vị công chúa lôi ngạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Lộ dịch ti giọng rất kích động. 20 viên. Nhiều như vậy ư. ngài có thể nói cho ta biết số lượng tẩy tùy đan của ngài được không đoạn vân cười đầy ẩn ý bí mật các nàng cầm theo cái này trở về đi vài người bọn họ đều là long kỷ sĩ mà vài người đi theo các nàng cũng là long kỷ sĩ hẳn là rất nhanh có thể đến ngài nói bọn họ đều là long kỷ sĩ lộ dịch ti đã nhanh bị đoạn vân kích thích không chịu được rồi đây là một long kỷ sĩ a hơn nữa bọn họ còn là quân nhân chính quy Các nàng có thể chưa biết, long tộc bây giờ là sản nghiệp của đoạn vân ta rồi. Ta muốn tất cả cự long làm bộ hạ long kỷ sĩ của đoạn vân ta cũng không phải là vấn đề gì khó cả. Vài người bọn chúng đều là cao cấp sĩ quan của lang nha sư đoàn ta. Là long kỷ sĩ thì có cái gì lớn đâu. Bên ngoài chính là long kỷ của bọn họ. Đoạn vân chỉ chỉ một cự long đang bay lượn trên không trung mà lúc này một long kỵ sĩ đi cùng hai vị công chúa vẻ mặt khiếp sợ liền kinh hô, cái gì? Đều là cửu cấp cự cử long? Thực lực hiện tại của ngài rốt cục đạt tới mức nào rồi? Hai vị công chúa thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Cái gì mà gọi là long tộc là sản nghiệp của Đoạn Vân? 11 đầu cửu cấp cự cử long? Đó là cái khái niệm gì? Bất quá nếu để cho các nàng biết hơn một vạn lang nha tướng sĩ đều là long kỷ sĩ hoặc là bát cấp hậu giai phi long kỷ sĩ Vậy vẻ mặt các nàng sẽ thành cái dạng gì đây? Đoạn vân cười nói, thực lực của ta Còn chưa muốn nói cho các nàng biết Sợ rằng sẽ dọa các nàng di Các nàng ra ngoài trước đi Ta cùng 11 sĩ binh này của ta có chuyện cần dặn dò một chút Sau khi vài người của lôi ngạo đế quốc rời khỏi Đoạn Vân đưa cho viên quan chỉ huy cao nhất đi tới lôi ngạo lần này là Khải Tư Kỳ một cái không gian giới tử với mấy trăm mét khối không gian. Nói, bên trong cái không gian giới tử này có một trăm viên hoàn dương đan. Còn có một tiểu hình truyền tống trận. Chỗ kia của truyền tống trận được bố trí trong thư phòng của ta. Các ngươi có thể tùy lúc trở về báo cáo cho ta tình hình chỗ đó. Các ngươi lần này đến lôi ngạo. Ta không biết tên bỉ đặc kia có phải thật sự quy thuận ta không? Do đó các ngươi ở chỗ đó phải cẩn thận mọi chuyện Khải Tư Kỳ tiếp nhận không gian giới tử trong tay Đoạn Vân Hành một quân lễ Nói, tướng quân yên tâm Chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của tướng quân Đoạn Vân khẽ gật đầu Ta đối với năng lực của các ngươi cũng rất có lòng tin Các ngươi xuất phát đi 11 lang nha tướng lĩnh chỉnh hành một lang nha quân lễ với Đoạn Vân Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 197, Địa Tinh xuất trinh Trung Hoa hồn buổi tối hôm tạp la lan các nàng rời khỏi. Ước hàn có chút kỳ quái hỏi Đoạn Vân, thiếu ra. Tại sao người không tự mình tới kiểm tra lôi ngạo? Vì đặc đại đế kia mới có thể chính thức quy tâm. Đoạn Vân cười cười. Nói, đến chỗ đó nhất định phải đi rồi. Nhưng không phải bây giờ. Chờ sau khi bị đắc áp dụng phương hướng cải cách. Ta hãy đến xem tình hình. Ta hà tất gì phải đi đường xa vậy chứ? Ta đã để cho khải tư kỳ mang theo truyền tống trận rồi. Đến lúc đó ta bước một bước là tới. Ước hàn cười nịnh, hóa ra thiếu gia sớm đã có tính toán rồi. Còn chuyện gì không? Đoạn vân hỏi, có chút chuyện như thế này. Trong khi cuồng long chạy tới cửa khẩu mà tề nhị chống trả lại man tộc. Thiếu gia không phải nói rằng muốn chúng ta bồi dưỡng một man tộc thủ lĩnh. Để cho hắn thống nhất bắc cương man tộc. Mà thế lực man tộc được chúng ta nâng đỡ kia bây giờ đã thống nhất cả phía Nam của Bắc Cương rồi Nói cách khác Hắn đã thu phục được gần một nửa thế lực man tộc Ước Hàn trả lời Trong thời gian ngắn như vậy đã gây dựng được một vùng thiên hạ Dã man nhân này quả nhiên rất xuất sắc Hắn tên gì vậy Đoạn Vân rất có hứng thú liền khẽ gật đầu hỏi tiếp Xem ra man tộc hơi giống người Mông Cổ của Trung Quốc cổ đại Có tính xâm lược cao Thế lực như vậy cũng khiến cho người có giá tâm như hắn rất thích. Ước Hàn trả lời, man tộc thủ lĩnh tên là A Tháp. Khi còn bé bị nhân loại bắt làm tù binh, ở trong xã hội loài người lăn lộn 10 năm sau đó trốn về địa bàn của Bắc Cương man tộc. Sau lại dựa vào sự dũng mãnh của mình và trí tuệ học được của loài người đã trở thành thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ. Tiếp sau đó bộ lạc của hắn không ngừng mở rộng, trước khi bị chúng ta thu phục. Bộ lạc của hắn mặc dù là một bộ lạc hạng vừa, nhưng thực lực so với đại bộ lạc cũng không bị chênh lệch nhiều. Đoạn Vân rất hài lòng gật đầu. Biết che giấu thân phận và tài năng, nhân tài như vậy phải bồi dưỡng cho thật tốt, thu hắn vào trung tâm gia tộc. Bồi dưỡng hắn trở thành kẻ thống trị tối cao của Bắc Cương. Ước Hàn cung kính nói, còn có chuyện gì nữa không? Thấy trời đã tối. Đoạn vân lúc này có điểm muốn chui vào truyền tống trận lại hỏi thêm. Thiếu gia Còn có một việc ta nghĩ cần phải nói cho người một chút. Chính là ở tạp tu tư xảy ra sự việc địa tinh bị giết hại. Địa tinh bị giết. Có chuyện gì thế? Vừa nghe thấy người dân của mình bị sát hại. Đoạn vân lập tức liền nổi giận đùng đùng. Ước hàn đối với phản. Ứng của đoạn vân cũng đoán được 8-9 phần. hắn bình tĩnh trả lời. Chuyện là như thế này. Có một địa tinh thương nhân, trên đường cái nhìn thấy một tên khất cái nhân loại đang ăn xin ở đó, vì vậy liền có lòng tốt cho tên khất cái đó một ngân tệ, bất quá lại đúng lúc bị một đám binh lính đi tuần trên đường của tạp tu tư thấy được. Thiếu gia người cũng biết, một ngân tệ trong dân gian có thể so với món của cải không nhỏ, đám binh lính nhìn thấy vì vậy liền nổi tâm địa độc ác, đem địa tinh kia với tội danh gián điệp quốc gia rồi bắt lấy. Cũng rất sẵn lòng tặng vài mũi tên trên người hắn Sau khi người kia bị bắt đi thì địa tinh triệu tập tại cai thành hơn 50 địa tinh Và trên trăm tên võ sĩ địa tinh làm thuê Hướng đến thành chủ cai quản đưa ra kháng nghị Nhưng thành chủ kia lại lấy tội danh gây dối trật tự xã hội Có ý đồ làm loạn phái ra vệ quân của thành phải đem bọn họ đổi ra ngoài Sau đó một bên xảy ra đánh nhau Đã có hơn 10 địa tinh đã chết Đoạn vân giận dữ bật dậy Lớn tiếng nói, người cấp cao của tạp tu tư có biết hay không? Có phái người ra can thiệp bọn họ hay không? Thiếu ra, chuyện này ta cũng vừa mới biết không lâu. Địa tinh vương quốc phái người phụ trách tới đàm phán cùng tạp tu tư. Yêu cầu bọn họ cho địa tinh vương quốc một lời nói rõ. Nhưng đám người cấp cao tạp tu tư lại nói là chỉ chết vài địa tinh. Không có gì lớn cả, địa tinh đang thỉnh cầu đến gia tộc phải xử lý chuyện này như thế nào? Ước hàn trả lời, tĩnh tâm xuống. Đoạn vân hỏi, đám địa tinh nói như thế nào? Bọn họ nói muốn đi gặp Tạp Tu Tư đòi lời giải thích. Đoạn vân cười rất tàn ác nói, muốn đòi sự giải thích. Xem ra có người phải xôi xẻo rồi. Truyền hiệu lệnh gia tộc. Địa tinh vương quốc cùng Tạp Tu Tư khai chiến. Địa tinh vương quốc nếu muốn chính thức quật khởi trên đại lục. Cuộc chiến tranh này không thể bỏ qua được. Tạp Tu Tư... Cũng chỉ trách ngươi xôi xẻo. Ai kêu ngươi trong lúc này lại đắc tội với địa tinh nhất tộc. Ước hàn có vẻ giật mình hỏi. Thiếu gia Khai chiến. Phải khai chiến như vậy sao? Ngươi tưởng đây là việc nhỏ sao? Mười mấy địa tinh đã chết. Hắn tưởng rằng tạp tu tư của hắn có bao nhiêu cường đại. Vốn là nhận sai. Biết ân hận cũng có thể bỏ qua cho bon chúng. Đáng tiếc bọn chúng lại không có. Ngươi tưởng rằng địa tinh nhất tộc của Trung Hoa ta dễ bị khi phụ lắm sao. Truyền lệnh, mười vạn địa tinh nò tiện đội, địa tinh ma tinh pháo binh đoàn, hỏa đồng sư đoàn, còn có thực nhân ma sư đoàn, kết hợp thêm một ngàn địa tinh quyền trục pháp sư. Ba ngày sau mượn đường thiên long, đi tới cửa khẩu tạp tu tư, đoạn vân vẻ mặt hăng hái ra lệnh, ước hàn có chút lo ngại nói, thiếu ra, để cho địa tinh độc lập tác chiến. Có cần phái thêm một, hai đội ngũ khác của gia tộc hay không? Ta hơi lo đám địa tinh có thể làm không nổi. Đoạn vân cười to nói, ha ha, làm không nổi. Ta nói cho ngươi biết, 10 vạn nỏ tiện sĩ binh lại đồng thời bắn. Quân địch trong vòng nửa giảm sẽ chết hơn phân nửa. Cự ly bắn của mấy trăm địa tinh đại pháo đã đạt tới hai dặm Nếu đồng thời bắn mà nói, một tòa thành lớn cũng sẽ bị san bằng. Trên người mỗi một đĩa tinh quyển trục pháp sứ đều mang hơn 10 cái cao cấp quyển trục sao chép. Cho dù pháp sư đoàn của đối phương tất cả đều là thánh ma đạo sư cũng đừng tưởng có lực lượng ma pháp mạnh hơn bọn họ. Hỏa đồng sư đoàn và thực nhân ma sư đoàn chủ yếu vì ngăn chặn toán bộ đội cận chiến. Một đội ngũ như vậy ra trận mà nói. Chỉ ta nguyện ý, cả tạp tu tư sẽ không còn tồn tại. Nghe đoạn vân nói. Ước Hàn có vẻ không tiếp thu được liền há hốc mồm miệng, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ mà biến thành không có chút biểu tình. Đoạn vân vỗ vỗ bà vai ước Hàn, một mình chui vào truyền tống trận đi tới. Ba ngày sau, trên quảng trường lớn của địa tinh Chi Đô, mười mấy vạn địa tinh mặc vũ trang đang chờ xuất phát, mười địa tinh nỏ tiễn sư đoàn, bọn họ trên lưng mang theo nỏ tiện tinh xảo. rất nhiều binh lính bên cạnh để cự nỗ cho thực nhân ma chuyên môn vận chuyển. Nỏ tiễn bình thường có hiệu quả bắn xa là 500 thước, có thể bắn liên tục 10 lần. Cự ly bắn của cự nổ cũng có chút khoa trương, tới hơn 1000 dặm. Số lượng cự nỗ không phải rất nhiều, cũng chỉ là một vạn cái mà thôi. Bộ đội hoàn hảo của bọn họ cận chiến và viễn chiến đều thích hợp. Địa tinh ma tinh pháo binh đoàn có 500 quả ma tinh đại pháo. Mặc dù không có khả năng đều cho bọn họ kết hợp với cao cấp ma tinh Nhưng ma tinh cấp 4 năm thì đoạn vân đủ sức cấp cho Vì để ứng phó với lực lượng trung đoan của tạp tu tư hắn phân phát hơn trăm quả cao cấp ma tinh cho bọn họ Mà những ma tinh cao cấp này khi chế thành pháo đạn Một quả cũng đủ để đánh cửu cấp cự cử long rớt xuống Hỏa đồng sư đoàn nhưng lại là cường giả trong cận chiến Cho dù ngươi là cao cấp võ sĩ Thậm chí là kiếm thánh Gặp hỏa đồng sư đoàn cũng chỉ có nhận cái chết đau đớn thôi Thực nhân ma sư đoàn có hơn một vạn thực nhân ma lục cấp hoặc lục cấp trở lên tạo thành Bọn họ được cầm đại trùy Đại thiết bổng các loại vũ khí hạng nặng do gia tộc ải nhân đặc chế cho bọn chúng Các ngươi tới bao nhiêu thì bị bọn họ nện bẹp bấy nhiêu Còn về địa tinh pháp sư đoàn kia lại càng biến thái hơn Từ khi Lai Bố Ni Tư đem in ấn bản khắc ứng dụng tới trong việc sản xuất quyển trục sau đó Đoạn vân liền gần như có vô tận quyển trục, đương nhiên rồi, chủ yếu cũng là trị liệu quyển trục. Đoạn vân để cho người ta điên cuồng in ra hơn 10 vạn cái, một ngàn địa tinh pháp sư này. Trên người mỗi người bọn họ đều mang theo 20 quyển trục cao cấp, đủ loại cấp 6, 7, 8. Thậm chí hắn còn đưa cho bọn họ 20 quyển Á cấm chú và 5 quyển cấm chú quyển trục, nói để dùng khi nào cần đến. Nhìn mười mấy vạn địa tinh bộ đội trước mắt này, Đoạn Vân rất hài lòng liền khẽ gật đầu. Hết lớn, các địa tinh dũng sĩ, các ngươi đại khái đã biết nguyên nhân xuất trinh của chúng ta tới tạp tu tư lần này. Đồng bào địa tinh của chúng ta, trong khi bán hàng rong, chịu sự dọa nạt, tống tiền bố láo của thành vệ quân nơi đó, thậm chí là đánh người. Càng chủ yếu hơn là đã có hơn mười vị đồng bào địa tinh nhất tộc chết dưới sự ức hiếp của bọn họ. Thế nhưng đế quốc tạp tu tư ghê tởm lại trả lời đối với sự tình gây ra này làm ta không hài lòng gì cả. Đồng bào của chúng ta, quốc dân của chúng ta chịu sự ngược đãi vô tình của đất nước chúng, chịu sự ức hiếp nơi đó. Mười bị đồng bào của địa tinh nhất tộc chúng ta cũng bị đất nước bọn chúng nhẫn tâm sát hại. Các ngươi nói, ngự khí này chúng ta có thể nuốt trôi xuống không? Không thể, đám địa tinh rất chỉnh tề hô vang. Những thực nhân ma cũng rất tức giận gào lên, hạ tay xuống. Đoạn Vân nói tiếp, có lẽ trong mắt đại đa số nhân loại, địa tinh vẫn là chủng tộc hèn yếu như trước kia, mà rất rõ ràng. Tạp tu tư đế quốc kia đúng là nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, sinh mạng của địa tinh vẫn hèn hạ như trước. Không đáng giá một xu, nhưng lần này, chúng ta cần hoàn toàn dùng lực lượng thuộc về địa tinh chứng minh sự cường đại của bộ tộc địa tinh. Chúng ta phải sử dụng vũ khí tinh xảo trong tay chúng ta. Phải chứng minh với các thế lực khác địa tinh nhất tộc ta đã không còn là bộ tộc hèn yếu, dơ bẩn như trước kia, mà là chủng tộc cao quý, cường đại mà tự tin. Chúng ta phải dùng tiễn của chúng ta, pháo của chúng ta, hướng đến đại lục chúng minh. Địa tinh đã cường đại rồi. Nếu ai dám bất kính đối với địa tinh nhất tộc ta, kết quả duy nhất của hắn chính là diệt vong. Các dũng sĩ, đồng bào của chúng ta bị người khác mưu hại. Chúng ta phải làm điều gì bây giờ? Chúng ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Địa tinh trong lúc này lại một lần nữa rơi vào trong điên cuồng. Chính xác. Mình đã cường đại. Đã không còn nhỏ yếu. cự long bọn họ còn dễ dàng đánh bạo. Thế lực quốc gia bọn chúng nếu muốn ước hiếp thêm địa tinh nhất tộc lần nữa. Vậy không phải tương đương với ước hiếp một thế lực còn muốn cường đại hơn so với long tộc sao? Điều này tuyệt đối không cho phép. Sau khi một hồi thể sư đại hội kích động lòng người, mười mấy vạn địa tinh tinh nhuệ hùng dụng oai vệ, khí phách hiên ngang liền hướng về phía cửa khẩu tạp tu tư chạy tới, đại lục rất nhanh bị khiếp sợ. Bởi vì địa tinh vừa mới thành lập quốc gia không lâu, lại hướng đến tạp tu tư đế quốc tuyên chiến. Địa tinh yếu đối hướng đến đế quốc tạp tu tư cường đại tuyên chiến, hơn nữa là chủ động tuyên chiến. Mà rất nhiều người đều không biết rằng, cuộc chiến tranh này kỳ thật là do một đồng ngân tệ dẫn tới. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyểnaudio.com, chương 198, biên quan đại chiến thiếu chiến tiệp phát hiện ra được là tiện phóng ra có mật độ rất dày. Tối đa quân địch cũng phải tới 10 vạn người, nhưng vừa rồi một lần xa kích. Tổng số đạt tới hơn 10 vạn mũi tên. Ngươi xem, một trận mưa tên mà quân đã tổn thất trên vạn tướng sĩ. Hơn nữa còn có vô số người mang thương tích. Số người trọng thương gần tới hai vạn. Nói cách khác, qua trận chiến vừa rồi quân ta đã tổn mất 3 vạn tướng sĩ. Ngươi nghĩ coi, nếu chúng ta tùy tiện xông lên, cho dù chúng ta có thể tới gần trận doanh của đại quân địa tinh, quân ta còn lại bao nhiêu binh lính có lực chiến đấu đây. Các ngươi chớ quên, họ có một vạn thực nhân ma bộ đội đó. Nghe thế ông nói thế, những sĩ quan ở đây đều tỏ vẻ trầm mặc. Địch quân không hề tổn thất một người. Quân ta thương vong ba vạn. Chiến đấu như vậy thật sự là chưa từng bao giờ thấy. Đại tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở trong thành? Bị một đám địa tinh yếu ớt đánh cho giống như rùa rút đầu vào mai hay sao? Một vị tướng quân còn trẻ nói vẻ rất bực mình. Đại tướng quân nhìn lại, nói vẻ tức giận, Địa tinh nhỏ bé yếu ớt hà. Địa tinh như vậy mà có thể xem là nhỏ yếu sao? Ngươi chắc đã nghe nói việc họ từng dùng cái thứ gọi là ma tinh đại pháo gì đó. Chỉ cần, vòm, một phát đã bắn rơi 50 đầu cửu cấp cự Cử long, Địa tinh đã sớm không còn là một chủng tộc vốn nhút nhát và yếu đuối nữa đâu. Dưới sự dẫn dắt của đoạn vân... Bộ tộc địa tinh có thể đã trở thành một thế lực còn mạnh hơn cả bất kỳ một đế quốc nào trên đại lục. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tướng hỏi vẻ lo lắng. Làm sao hả? Đành phải kiên thủ thôi. Ông nói giọng bất lực. Còn lúc này, một thanh âm hùng hậu vang vọng cả bầu trời trên tòa thành biên quan. Tướng sĩ tạp tu tư đế quốc nghe đây. Mã Khả Ni là chỉ huy cao nhất của đại quân địa tinh Trinh Thảo. Đại biểu cho Trung Hoa Địa Tinh khuyên các ngươi nên đầu hàng. Theo chủ nghĩa nhân đạo. Ta cho các ngươi một cơ hội trở thành tù binh. Ta cho các ngươi thời gian nửa giờ đại lục mà suy nghĩ. Nửa giờ đại lục sau. Quân ta sẽ bắt đầu công thành. Thanh âm dùng một ma pháp khí để tăng âm truyền ra. Thanh âm rất lớn. Cả biên quan tạp tu tư đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Còn lúc này. Địa tinh cũng hợp lực đồng thanh hô lớn, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, nghe địa tinh kêu gọi. Đại tướng Tạp Tu Tư quay về đám thủ hà cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghe xem, thanh âm lớn thế thì những binh lính bình thường có thể làm được không? Chúng đều là bộ đội đã được huấn luyện, quân luật nghiêm minh, không phải là đám địa tinh ti tiện nhỏ yếu như các ngươi nghĩ đâu. Tướng quân, chúng ta phải làm sao? Một tướng hỏi vẻ khẩn cấp. Tạp tu tư ngẫm nghĩ một lát. Nói, đầu hàng thì tuyệt đối không được. Ta đừng đừng là đại tướng của đế quốc. 20 vạn binh lính tinh nhuệ của đế quốc sao có thể đầu hàng 10 vạn lính địa tinh chứ? Chúng ta phải làm sao? Ông trầm tư rồi trả lời, trước hết cho pháp sư đoàn lên trước. Theo ta được biết, địa tinh không có khả năng có ma pháp sư đâu. Lần này đế quốc tăng viện cho chúng ta năm ma đạo sư. Còn có x Một trong tam đại thánh ma đảo của đế quốc Địa tinh không có pháp sư Đây là một ưu thế của chúng ta Theo ta tính toán Cung tiễn của họ cũng không hề hữu dụng Đối với những người có đấu khí hộ thể siêu cường Các pháp sư có hộ thể ma pháp thuẫn Hẳn là có thể ngăn cản cung tên của họ Ta phải đi an bài một chút Một sĩ quan quân đội lập tức tiến đến điều khiển pháp sư đoàn Rất nhanh Một trăm pháp sư cao cấp đã đứng trên tường thành Nhưng họ vừa xuất hiện, đã bị ống nhòm của địa tinh tia thấy toàn bộ. Má khả ni nhìn trận thế của đám pháp sư môn, cười lạnh một tiếng. Ra lệnh, mẹ kiếp, cự nỗ chuẩn bị. Dùng 200 cây cự nỗ, gắn huyền thiết tiễn đầu phá ma tiễn. Đợi khi họ gần chuẩn bị xong ma pháp trận. Bắt chết sạch một trăm mấy tên gia hỏa chẳng biết chết sống đó cho ta. Chẳng mấy chốc, đám pháp sư đang minh sướng sắp đạt cao trào. Họ lần này chuẩn bị thi triển một loại cấm chú ma pháp có phạm vi rất lớn. Họ tin đám địa tinh suy nhược đó chết vài vạn dưới cấm chú này. Khi tiếng minh sướng đã lên tới cao trào, dự tính đám địa tinh sắp rơi vào thảm trạng. Trên mặt họ đã bắt đầu xuất hiện nụ cười dữ tở. Bất quá rất nhanh, chỉ thấy một một tiếng ra lệnh phóng từ phía đám địa tinh. Một đám mây đen mù mịt ập xuống với một tốc độ kinh người. Họ vừa nghĩ tới việc trốn tránh, nhưng bọn họ đang thi triển ma pháp tới chỗ mấu chốt nhất. Hơn nữa rất nhiều người đều rất tự tin với ma pháp thuẫn trên người mình. Họ cho rằng, với khoảng cách xa như vậy, mấy mũi tên quèn của đám địa tinh không có khả năng phá vỡ phòng ngự của họ. Chẳng mấy chốc mà họ đã phát hiện họ sai lầm nghiêm trọng. Còn kết quả của lỗi lầm đó chính là cái mạng nhỏ bé của chính họ, hơn 100 pháp sư cao cấp. tất cả đều bị phá ma tiễn xuyên thủng thân thể, cả đám đều bị ma lực cắn trả mãnh liệt, hơn phân nửa cấm chú đang chuẩn bị cũng vì không phát ra được đã chạy ngược vào trong người. Những quần lửa liếm vào quần áo. Ma pháp Hoa Mỹ đưa tiễn họ tới thế giới cực lạc, đến cả lão thánh ma đạo cũng không thể thoát khỏi vận mệnh dành sẵn cho lão. Còn tất cả sĩ quan đang trên đứng trên thành chứng kiến cảnh này, mọi người đều há mồm không thể chấp nhận được, họ thống khổ nhìn nhau. Trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có cả sự bất lực. Tướng quân, 126 pháp sư của đế quốc toàn bộ tử trận, không một ai may mắn thoát khỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không, chúng ta rút lui vậy, lui sao được? Cả thành đều bị đại quân địa tinh vây chặt rồi. Đại tướng nói rất bất lực. Tướng quân, để ta chỉ huy 5 vạn quân sĩ, cầm thuẫn bài sông lên mở một đường máu. Sau đó đại quân lui về phía Tây, một sĩ quan đề nghị, tên sĩ quan này vừa nói xong, vài người khác thi nhau ủng hộ, mấy mũi tên của họ của phá nổi thuẫn bài đâu, còn đại nổ tiễn của họ thì chắc là không có nhiều lắm đâu. Chúng ta hẳn là có thể phá vòng vây ra ngoài, ông nói đành phải thử một lần vậy, chẳng mấy chốc, năm vạn tạp tu tư tướng sĩ dơ cao đại thuẫn từ cửa thành phía Tây ảo ảo lao ra. nhưng tiếp đón họ là năm ngàn cự nổ một loạt cự nổ phóng đi không chỉ cự thuẫn cũng bị xuyên thủng đến cả người cũng bị xuyên thủng rất nhiều binh lính bị cự nỗ xuyên táo giống như thịt nướng sâu vào nhau vậy lưu lại hơn hai vạn thi thể bị xuyên thủng tản binh bại tướng tạp tu tư mang theo nỗi sợ hãi vô biên lui vào bên trong thành tướng quân chúng ta lại thất bại nữa rồi hai vạn tướng sĩ bị chết hai vạn người trọng thương Năm vạn bộ đội đã sắp tiêu hao hết sạch rồi. Tên phụ trách tướng lĩnh sung phong đau khổ gần như phát khóc nói với đại tướng quân tạp tu tư. Ông nhìn về phía chân trời hất đầu lên. Nói vẻ rất bất lực, thật không ngờ. Thật không ngờ. Ta nhiều lần chinh chiến trên xa trường đã hơn 10 năm. Không ngờ hôm nay gặp phải đại bại này. Chỉ trong chốc lát đã tổn thất gần 7 vạn tướng sĩ. Đến cả Pháp sư đoàn cũng đều từ trận. Còn quân địch lại không hề tổn thất người nào cả. Đại tướng vô cùng thống khổ kêu lên. Tướng quân. Những tướng lĩnh khác hô lên lo lắng. Đại tướng khoát khoát tay bất lực. Nói, đừng hy sinh vô ích nữa. Đầu hàng thôi. Lực lượng biến thái của Đoạn Vân không phải người thường có khả năng đối phó được. Tạp tu tư. Chắc sắp phải vong quốc mất rồi. Ông lão đảo đi vào phòng với vẻ mặt thê thảm. Chuyện được ca tại chuyện F.U.L.L. tướng quân. Ngài đừng làm chuyện điên rồ, ta là thống soái cao nhất. Đến cả nửa cọng lông của địch quân cũng không thể làm thương tổn. Quân ta đã tổn thất gần nửa tướng sĩ. Tướng quân như ta còn dùng được không? Lần trước ta đã bị nanh sói bắt làm tù binh một lần rồi. Chẳng lẽ ta lại phải làm tù binh một lần nữa? Tạp tu tư xem ra thật sự muốn tự sát rồi. Thanh âm đại tướng địa tinh mã khả ni một lần nữa vang lên tướng sĩ tạp tu tư đế quốc. Các ngươi đừng làm chuyện rồ dại, các ngươi đã tổn rất nhiều binh lính rồi, vì không muốn các ngươi chết nhiều hơn nữa. Ta một lần nữa khuyên các ngươi buông vũ khí đầu hàng, nếu không đầu hàng, 10 phút nữa, ta sẽ hạ lệnh khai pháo. Tòa thành này sẽ trở thành một phế địa vĩnh viễn, còn các ngươi cũng tan thành mây khói, những tướng lĩnh cao cấp. Ta không muốn các ngươi tự sát tuấn quốc gì gì đó đâu. Nếu là các ngươi tự sát thì binh lính các ngươi sẽ bị quân ta giết hết. Tạp tu tư đại tướng vừa dơ thanh đại kiếm lên lại vô lực hạ xuống. Cảm thán nói, mấy tên này là ai hả trời. dn ở cả quyền tự sát cũng không cho người ta làm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 199, duyên lộ đả kiếp kỳ công lực cứ như vậy. Toàn bộ 20 vạn tướng sĩ biên phòng tạp tu tư. từ thống soái cao nhất cho tới binh sĩ hậu cần. Tất cả đều đầu hàng, thành trì địa đầu biên giới tạp tu tư đã bị công chiếm. Giữa theo ý của đoạn vân, phương thức xử lý tù binh của đại quân địa tinh quả là làm cho người ta rất khó tin. Đối với binh lính bình thường, địa tinh sau khi bắt giao nộp khí giới còn phát cho mỗi người năm mai kim tệ làm lộ phí để họ tự tìm đường về nhà. Còn gần 4 vạn tên tướng sĩ trọng thương và ba vạn tên bị những vết thương nhẹ. Địa tinh cũng không tiếc hao phí một lượng lớn giải độc hoàn để chỉ thương cho họ Về phần các sĩ quan từ Bách Phu trưởng trở lên thì còn lạ hơn Địa tinh còn đối xử với họ rất chu đáo Thắng lợi và cách đối đãi với tù binh của của địa tinh làm cho cả đại lục khiếp sợ Đây có còn là chiến tranh nữa không? Không nói địa tinh không hề tổn thất lấy một người nào mà đã khiến cho Tạp Tu Tư mất đi hơn một phần ba số quân đóng ở thành trì biên giới Các binh lính còn lại đều bị bắt Chỉ bằng phương thức địa tinh đối đãi với tù binh, phát kim tệ cho tù binh, còn thêm chỉ thương cho tù binh. Tất cả đều khiến cho những quốc gia lớn trên đại lục đều rất khó mà hiểu được. Lực chiến đấu của địa tinh cũng làm cho các thế lực lớn phải trợn tròn mắt. Không tổn thất một người mà đánh cho 8 vạn bộ đội tạp tu tư tan tác. Làm cho mười mấy vạn tướng sĩ tạp tu tư không chiến mà hàng. Còn cách đối đãi quỷ dị đối với tù binh. Thậm chí có vài thế lực còn đoán già đoán non rằng có phải là Đoạn Vân cùng Tạp Tu Tư đang tập trận không nữa. Nhưng mà lực chiến đấu của đám địa tinh cũng làm họ vô cùng sợ hãi. Họ thầm kêu may mắn ở nước mình không phát sinh việc địa tinh bị giết. Hơn nữa các thế lực khác cũng tới tấp ra một vài điều luật mới. Trong đó có một điều khoản liên quan tới địa tinh. Tại rất nhiều quốc gia, địa tinh được liệt vào công dân nước ngoài nhất đẳng. Được hưởng đãi ngộ như quý tộc trong nước Phương thức địa tinh đối đái tù binh chính là do đoạn vân đề ra Đây chính là kim tệ của đoạn vân A Mấy sĩ quan quân đội cao cấp lưu lại để làm gì nhỉ Chính là vì tiền thôi Tên đoạn vân này mà chịu làm ăn lỗ là thì chẳng khác gì heo leo cây Đoạn vân chỉ là đặt nền móng để sau này chiếm lĩnh Tạp Tu Tư Trong trận chiến với địa tinh Ba vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư bị giết hại Đoạn Vân muốn dùng phương thức này để đánh lạc hướng sự chú ý của các nước trên đại lục. Đặc biệt là dân chúng Tạp Tu Tư, nếu các nước khác là cho mình là kẻ chuyên giết chóc. Sau này nếu mình muốn hòa bình thống nhất đại lục sẽ có rất nhiều phiền toái. Kết quả thảm bại tại biên giới làm cho tầng lớp lãnh đạo Tạp Tu Tư khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên họ không muốn khuất phục dưới sức mạnh của địa tinh. Rất nhiều người trong số họ đều cho rằng, Thành xxx ở biên giới chẳng qua chỉ vì chiến sĩ tác chiến gặp hoàn cảnh bất lợi nên mới chuốc lấy thảm bại. Còn việc đám địa tinh đòi tạp tu tư nộp tiền trục mới thả những tướng lĩnh cao cấp mà họ bắt được ra. Đám lãnh đạo tạp tu tư chỉ dùng một lý do, tuyệt không dùng tiền để hao phí cho một đám người yếu hèn mà cự tuyệt. Hơn nữa họ còn nhanh chóng triệu tập 50 vạn đại quân chuẩn bị chống cự lại sự tiến công dũng mãnh của đại quân địa tinh. Nhưng những binh lính được địa tinh thả về thì tình nguyện chết trong tay người của mình chứ không chịu ra chiến trường đánh nhau với địa tinh. Dù sao bọn họ vẫn còn sợ hãi phương thức gần như là tàn sát tất cả của địa tinh. Mà địa tinh còn phát kim tệ cho họ nữa cơ mà. Tạp tu tư bỏ qua không màng tới sự sống chết của một nhóm tù binh cao cấp thật ra làm cho đoạn vân hơi giật mình. Nhưng ngẫm lại hắn cũng không còn cảm thấy gì kỳ quái nữa. Tạp tu tư bây giờ đã nghèo mặt dẹp rồi. Sau cuộc chiến với Thiên Long, tạp tu tư cơ hồ vét sạch cả quốc khố rồi, còn giá tiền mà địa tinh đưa ra quả là hơi cao. Từ bách phu trưởng tới vạn phu trưởng, địa tinh yêu cầu giá 10 vạn kim tệ là mức thấp nhất, cứ cấp cao hơn thì lại tăng lên. Nói cách khác, gần 2.000 bách phu trưởng tốn hết hai ức kim tệ, 200 thiên phu trưởng tốn hết 4.000 vạn, 20 vạn phu trưởng tốn hết 800 vạn. Và... Còn đối với mấy tướng lĩnh cao cấp, Đoạn Vân đưa ra giá là một người hai trăm vạn, viên đại tướng kia thì giá đến năm trăm vạn. Cứ như vậy, Tạp Tu Tư nếu muốn chụp những tù binh này về thì phải tốn gần ba ức kim tệ. Kỳ thật ba ức kim tệ cũng không phải là quá lớn đối với Tạp Tu Tư, chỉ có điều họ vừa mới đại chiến với Thiên Long. Bây giờ nếu đẻ đám quý tộc nộp tiền cho đế quốc thì họ sẽ không vui, rất nhiều người trong số họ đã có ý nghĩ. Cứ đánh nhau một trận sẽ có bao nhiêu tướng sĩ bị bắt. Nếu địa tinh một lần nữa đưa ra yêu cầu lấy kim tệ đổi tù binh. Họ phải làm gì bây giờ đây? Vì vậy đám lãnh đạo tạp tu tư cắn răng. Há quyết tâm bỏ qua không cứu 2.000 sĩ quan cao cấp. Đương nhiên. Việc này là thứ mà đoạn vân thích thấy nhất. Ngươi không chụp thì thôi. Ta nuôi cho béo. Sau này thế nào cũng có chỗ dùng thôi. Còn như muốn đánh. Vậy thì ta đánh. Đoạn vân ra chỉ thị cho địa tinh, tạp tu tư không muốn bỏ tiền vậy thì chúng ta đành phải tự mình đi cướp thôi. Chiến tranh nếu không làm ra tiền, vậy đánh làm cái quái cái gì? Nơi này có vậy nhiều nhân lực vật lực như vậy, ngu gì bỏ qua miếng mỗi này? Dưới chính sách kiếm tiền của đoạn vân, địa tinh bắt đầu thò tay tới các quý tộc thành thị lớn nhỏ, hơn nữa đúng nghĩa thật sự là thò tay vào. Sau khi họ vây một tòa thành thị bèn ra lệnh cho thành chủ dùng kim tệ đổi mạng đám quý tộc Địa tinh trước đó đã bắt được một vài bình dân Hỏi cung họ về tình huống các quý tộc trong thành Giống như thành này có bao nhiêu quý tộc Đám quý tộc này có bao nhiêu tài sản Thuộc loại gì Mà giới bình dân ghét nhất là hấp huyết quỷ quý tộc Đám quý tộc bóc lột bình dân Nên kết quả là hỏi cung biến thành hỏi Hỏi một lần nữa biến thành bẩm báo Thậm chí có vài tên bình dân đến cả quý tộc nào có bao nhiêu thê thiếp. Phu nhân xinh đẹp như thế nào cũng nói ra tốt tuồn tột cho địa tinh võ sĩ. Còn địa tinh cứ căn cứ vào danh sách do đám bình dân cung cấp. Bắt buộc những quý tộc này phải giao ra tài sản. Bình thường địa tinh chỉ muốn một nửa tài sản thôi. Tuy nhiên đối với những quý tộc hấp huyết quỷ làm ác vô số. Địa tinh đôi khi cũng làm theo yêu cầu của một vài tên bình dân. Quyết định xét nhà. Dùng phương pháp này, tại các thành thị bình thường có thể thu hoạch phải tới mấy ngàn vạn kim tệ, còn đoạn vân cũng không nuốt trọn Những kim tệ thu được từ giới quý tộc, đoạn vân lại trích ra một bộ phận trong đó chuyển cho những người dân nghèo khổ. Sự tình tuy phát sinh như vậy nhưng đám quý tộc thật ra cũng có phần an tâm, họ cũng biết rằng mạng sống mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó chỉ cần chủ động giao ra một nửa gia tài thì không sẽ không có việc gì cả. Sau này tin tức đã lan ra cả giới quý tộc. Rất nhiều quý tộc trước khi đại quân địa tinh kéo tới đã chủ động giao ra số kim tệ đã chuẩn bị sẵn. Còn giới bình dân khi thấy bóng dáng của bộ đội địa tinh thì lại hoan nghênh nhiệt liệt. Có vài bình dân thành thị còn nhiệt tình tặng cho đại quân địa tinh những nghi thức hoan nghênh đặc biệt. Khi đoạn vân nghe thế cũng giờ khóc dở cười. Các thế lực trên đại lục nghe tới việc này một lần nữa trợn trắng mắt. Cái này có còn là chiến tranh nữa hay không? Sau khi Đại quân Địa Tinh đã chiếm được 10 tòa thành trì lớn nhỏ của Tạp Tu Tư, túi tiền của Địa Tinh đã phồng lên một cách đáng kể. 6 ức kim tệ thi nhau chảy vào túi đoạn vân, Địa Tinh và 50 vạn Đại quân Tạp Tu Tư chuẩn bị triển khai đại chiến trên một địa phương gọi là Lạc Nhật Bình Nguyên. Sau khi vượt qua Lạc Nhật Bình Nguyên, tòa thành lớn kế tiếp chính là đế đô của Tạp Tu Tư rồi. Năm mươi vạn đại quân Tạp Tu Tư, một ngàn pháp sư cao cấp, toàn bộ ma thú trung đoan của Tạp Tu Tư, khí thế khổng lồ như muốn nuốt chửng đại quân địa tinh trước mặt, đối mặt với địch quân có binh lực gấp mấy lần mình, đại tướng Mã Khả Ni của địa tinh một lần nữa cười nhạt khinh bỉ. ta cũng hết cách rồi, họ đúng là quá đáng yêu, lại chạy đến gần đây cho mình bắn, còn xếp thành đội ngũ dày đặc, thật là khờ khạo một cách đáng yêu. Xem ra muốn không giết người cũng không được a. Còn lúc này, trong đại quân Tạp Tu Tư bước ra một tiểu tướng khoảng chừng 30 tuổi. Hắn lớn tiếng hô, Địa Tinh đại quân nghe đây. Ta là đại hoàng tử Tạp Tu Tư XXX. Ta là chỉ huy của 50 vạn dũng sĩ Tạp Tu Tư tới đây tiêu diệt các ngươi. Các ngươi hãy lập tức buông vũ khí đầu hàng. Còn Địa Tinh bên này, một vị tướng Địa Tinh quay sang Mã Khả Ni nói, quân trưởng Có muốn chúng ta phóng tiễn tiêu diệt cái tên ngu ngốc đó không? Mã Khả Ni cười nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Tên gia hỏa đó cũng xem như là một sứ giả. Chúng ta hô lớn lên, đem khí thế của đại quân địa tinh chúng ta hô lên đè bẹp hết nhuệ khí của họ. Truyền lệnh ra, cho đại quân hô to đầu hàng không giết. Dìm khí thế của họ xuống. Quân trưởng, ngươi không nói giỡn đó chứ? Họ có 50 vạn Ta thấy chúng ta cứ trực tiếp bắn nát họ ra là đơn giản nhất Hà tất phải phiền toái như vậy Tên sĩ quan địa tinh kia nói Mã Khả Ni cười cười Nói đây là lý do vì sao ngươi mới là sư trưởng Còn ta đã là một đại tướng rồi Không chiến mà vẫn khuất phục địch nhân Điều đó thiếu gia đã nói qua rồi Chúng ta không phải có một ngàn cái loa ma pháp sao Cho bọn lính chó miệng vào mấy cái loa ma pháp đó mà gào. Nhất là đội ngũ thực nhân ma. Bọn họ lớn họng lắm. Quả nhiên là nhân tài được thiếu gia coi trọng. Tên sĩ quan địa tinh kia cười nói. Vì vậy chẳng mấy chốc. Thanh âm khổng lồ của địa tinh đã vang vọng trên cả lạc nhật bình nguyên. Tiếng gầm rú rung trời làm cho tất cả binh lính tạp tu tư đều chấn động. Còn tiếng giống ghê hồn của thực nhân ma thì nghe như tiếng ác ma đòi mạng. làm cho bên tạp tu tư rất hoài nghi về số lượng của bộ đội địa tinh và thực nhân ma, bởi vì địa tinh vốn thấp cổ bé họng, rất nhiều binh lính tạp tu tư ở phía sau thậm chí còn bị những tiếng gầm này gợi lên ý nghĩ có lẽ cỏ cây cũng trở thành đại quân địa tinh. Tiếng hô vang vọng, làm cho bọn lính có cảm giác trước mặt họ có lẽ căn bản không phải là 10 vạn địa tinh mà là có hàng trăm mũi tên đang chĩa vào ngực mình. 50 vạn binh lính Tạp Tu Tư đứng trước mặt 10 vạn địa tinh bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Trận chiến này có lẽ là chúng sẽ thua. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chấm 200, huyết tinh đại chiến ngận nghệ thuật Tạp Tu Tư tướng sĩ mặc dù vô cùng sợ hãi. Nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Chẳng mấy chốc, đại quân dự bị Tạp Tu Tư xông lên. Bộ đội kỵ binh chuẩn bị sung phong. Nhưng khi họ vừa di động. Địa tinh đại quân bắt đầu mãnh liệt công kích. Đại quân địa tinh vừa tiến tới. Đẩy lên một vạn cây cự nỗ cây cung lớn. Họ dùng mưa tên bắn ngang qua toàn bộ binh lính tạp tu tư trong phạm vi 2.000 thước. Tiếp theo là tới hỏa đồng sư đoàn. Trong phạm vi 500 thước hỏa đồng đi qua tất cả mọi sinh vật đều bị cháy thành than đen thui. Những binh lính may mắn thoát khỏi hai lần công kích đầu trở thành mùi ngon cho thực nhân ma sư đoàn. Họ sử dụng đại thiết bổng Đại đồng trùy đập bẹp sỏ toàn bộ đám binh lính còn sót lại Phía sau thực nhân ma là 8 vạn binh lính địa tinh cầm cung tên Đằng sau đại quân cung tiễn của địa tinh Có một vạn máy bắn đá vừa mới chế tạo và một ngàn khẩu ma tinh đại pháo Quan trọng nhất là địa tinh đã chiếm được cao điểm trên lạc nhật Bình Nguyên Bao quát cả tạp tu tư đại quân Do đó tầm bắn của địa tinh có thể bao trùm toàn bộ đại quân tạp tu tư Đội quân tạp tu tư đầu tiên bị đánh tan Một vạn cự nổ của địa tinh liền lập tức hướng về phía đại quân tạp tu tư dày đặc phía dưới mà chút giận. Sau lượt tên đầu tiên, hai vạn kỵ binh xung kích của tạp tu tư phần lớn hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến, đáng thương cho những con mãnh mã thú bị cự tiện xuyên thủng thân thể, những mũi tên sắc bén bắn thủng những lỗ lớn đầy máu, thậm chí còn những con mãnh mã cự thú bị bắn thủng bụng lòi hết cả phèo, lòng thòng màu xanh xám xịt. Những kỵ sĩ trên mãnh mã thú rất nhiều người cũng dính tên. Còn đại bộ phận thì bị thương nặng. Đang rên rỉ một cách thống khổ. Đám mãnh mã thú đã chết hơn nửa dưới làn mưa tên. Phần còn lại nổi điên chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc đã làm rối loạn trận hình của đại quân Tạp Tu Tư. Tuy nhiên, công kích của địa tinh không đình chỉ lại. Đợt tên thứ hai lại tiếp tục một lần nữa bộc phát. Dưới làn mưa tên, hai vạn binh lính Tạp Tu Tư lại ra đi vĩnh viễn. Những tướng lãnh cao cấp của Tạp Tu Tư tất cả đều bị lực tác chiến của địa tinh làm chấn động. Chỉ hai lần xá kích đơn giản. Quân lực của Tạp Tu Tư đã tổn thất gần 5 vạn. Trong đó có tới hai vạn là lính tinh nhuệ của đế quốc. Chiến đấu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thực tế cho thấy không thể nào đánh thắng được. Hai lần bị càn quét. Chí khí của quân lính Tạp Tu Tư rơi vào thế hạ phong một cách thê thảm Hầu hết không còn đủ dũng khí tiến lên phía trước. Thấy trận địa trước mặt toàn là thi thể của mấy vạn binh lính 40 mấy vạn tướng sĩ còn lại đều lạnh mình Họ tuyệt đối tin rằng Chỉ cần bị đám địa tinh bắn thêm vài lần nữa Thì người kế tiếp bị xuyên thủng hoặc bị đốt cháy chắc chắn sẽ là bọn họ Nhưng họ thầm kêu may mắn là đội quân địa tinh đã không tiến công tiếp Có một viên tướng chuyên đi điều tra quân tình của đại quân địa tinh Chạy tới bẩm báo với Mã Khả Ni báo cáo Quân ta dùng dụng cụ điều tra ma pháp phát hiện ra có ma lực ba động phía sau địch quân. Dùng ống nhòm quan sát. Phát hiện hơn một ngàn pháp sư của chúng đang chuẩn bị đại hình ma pháp. Trên sở chỉ huy, một vị sư trưởng mỉm cười. Quay sang mã khả ni nói, quân trưởng, để pháp sư của chúng ta bắn trước vài phát nhì. Một đầu cửu cấp ma thú của tạp tu tư mang theo 10 tên ma thú cấp 7. Cấp 8 đang hướng về phía quân ta bay tới lúc này lại có một lính truyền lệnh địa tinh tiến đến bẩm báo. mã khả ni ngẫm nghĩ một lát. Ra lệnh, dùng cự nổ phối hợp với phá ma tiện bắn chết mẹ 10 đầu ma thú cho lão tử. Dùng ma tinh đại pháo của chúng ta gắn vào ma tinh cấp 7. Cấp 8 bắn vài phát về phía đám pháp sư đó. Chẳng mấy chốc, hơn 10 đầu ma thú đã bay tới gần đại quân địa tinh. Chỉ còn cách không đến 500 thước. Khi bọn chúng tới gần đại quân địa tinh không đến 200 thước. Một mảng mây đen từ trận địa của địa tinh bỗng bốc lên lao thẳng về phía chúng. Chỉ thấy một mảng giống như một đám mây. Rộng 50 thước. Cao ước 10 thước màu đen dày đặc lao thẳng về phía họ. Đó là một cơn mưa tên. Một trận mưa thực sự với vô số mũi tên rất dày đặc. Chẳng mấy chốc. Đám ma thú phát hiện ra đám mây đen đó đang hướng về phía họ tấn công. Hơn nữa đám mây đen lại kết thành một hình vuông rất hoàn chỉnh, trên những mũi tên lập lòe lãnh quang. Chỉ nghe một tiếng, bèo, tất cả ma thú đều khựng lại một khắc. Còn đám địa tinh chứng kiến cuộc chiến nhận thấy, chỉ thấy sau khi hơn một ngàn mũi tên nhất tề bắn ra. Một tiếng, bèo, vang lên rồi bắn chùm vào đám ma thú khổng lồ đang xông tới. Những mũi tên này xẹt qua thân thể ma thú. Mũi tên dùng thân thể ma thú làm nên một bức tượng ma thú nghệ thuật tuyệt đẹp. Hơn 10 đầu ma thú cắm chi chít tên bảo trì tư thế chạy trốn. Dừng lại trong vài giây. Rồi chẳng mấy chốc đã vô lực rơi xuống. Đám ma thú đều bị tiêu diệt rất nhanh. Toàn bộ phương vị chính diện trên thân thể chúng không một chỗ nào không cắm tên. Một khắc sau, địa tinh nhìn vào tràng cảnh đó. Cứ ngỡ như mình đang xem một một bức họa đen trắng đầy vết loang lộ. Màn mưa tên như một nền vải màu đen. Điểm xuất mười mấy ma thú uy vũ đang buôn tập. Chẳng mấy chốc, những hình tượng ma thú đó chuyển sang một sắc thái đỏ như máu.